nay xuân đã về rồi ngàn anh xuân soi cuộc đời nụ hoa đã lên tươi nụ hoa thắm trên môi xuân nay xuân đã về rồi ân tình dâng phơi phới để lòng người ấm hồng anh xuân soi rọi niềm vui xin mùa xuân tung bay cả đời cho đi vui tràn dâng thế giới xin mùa xuân màu đen cùng tôi để sự sống chưa tràn trong đời xin ân tình thiên tha hãy chiêu soi mọi đời xin tình yêu của thiên chúa làm người cho mùa xuân luôn luôn thắng lời xuân tung tăng trên ruộng đồng Gõ trái thơm thơm cò tình rừng vui với con sông phù xanh núi mênh mông xuân hân hoan trên nẻo đường xuân trai bao sức gió khắp cuộc đời vương dây ước mơ từng bình chào xuân. Xin mùa xuân tung bay khắp trời cho niềm vui tràn dâng thế giới. Xin mùa xuân. Sống chữa chang trong đời xin ân tình thiết tha hay chiu soi mọi nơi xin tình yêu của tin Chúa làm người cho mùa xuân luôn luôn thắm ơi Xin mùa xuân mau đến cùng tôi để sức sống chữa chan trong đời xin tình yêu của thiên Chúa làm người Cho mùa xuân luôn luôn thắm tươi. Xuân ơi xuân cho lòng người một chút ánh quang mảnh trời bởi xuân đến bên tôi. cho một thôi Xin mùa xuân cùng bay khắp đời cho niềm vui tràn dâng thế giới. Xin mùa xuân mau đến cùng tôi, để sự sống chưa tràn trong đời. Xin ân tình thiết tha hay chiêu soi mọi nơi. Xin tình yêu của thiên chúa làm người, cho mùa xuân luôn luôn thắm tươi.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 Xin mùa xuân tung bay khắp nơi, cho đi vui tràn dâng thế giới. Xin mùa xuân màu đến cùng tôi, để sự sống chưa tràn trong đời. Xin ân tình thiên tha hãy chiêu rọi mọi nơi. Xin tình yêu của Tin Chúa làm người, cho mùa xuân luôn luôn thắm